cành hằng hoa. 9 ánh sáng. Mỗi đầu năm, mùa xuân như đưa lại cho ta một quãng thiếu thời, ta không có cảm tưởng rằng ta già thêm một tuổi, nhưng trái lại, ta chỉ nhận thấy ta trẻ thêm lên một tí. Hình như sự ấm áp êm đềm của thời tiết đến làm mất những nếp nhăn mà mùa đông rét mướt khô khan đã vẽ lên mặt ta. Ta sung sướng, ta muốn mọi người, mọi vật đều sung sướng như ta rồi ta đem lòng thương hại kẻ có trái tim vẩn đục, những có ý tưởng ghét đời, ghen đời, mạt sát đời. Vì ta cảm thấy sự sống trong trẻo, rực rỡ, yêu đương theo ánh sáng, theo khí trời mà chảy ùa vào tâm hồn ta, mà chiếu rọi vào tri thức ta. Cứ suy cái cảm tưởng của ta gặp mùa xuân tới, ta cũng có thể đoán được cảm giác của mình nồng nàn đến đâu. khi mình lại trông thấy ánh sáng vào buổi đầu xuân lúc mới bỏ bông vải buộc mắt ra mình ngơ ngác nhìn quanh mình lấy làm lạ chàng còn đương bỡ ngỡ thì liên lo sợ cắt tiếng run run hỏi em đây mình có trông thấy em không có mình ạ ồ xuống nhỉ liền mừng ríu lưỡi ứa nước mắt không nói nên lời bước đến bên giường nắm chặt lấy tay chồng anh văn đâu liền đáp anh văn sắp đến Mình trong mắt anh có khác trước không? Không khác mấy, chỉ trong hơn một tí. Bỗng liền thấy Minh Tâm đăm nhìn mình không chớp mắt, nghe chàng buông một tiếng thở dài, liền hỏi, "Mình sao vậy?" "Không." Thực ra Minh lấy làm buồn rầu khi chàng nhận ra rằng vẻ xinh đẹp của Liên kém xưa nhiều lắm, nào chẳng có tưởng đâu tới sự khó nhọc khổ sở của vợ, trong khi chàng mắc bệnh lòa, xong cái cảm giác không vui vẻ tốt đẹp ấy chỉ thoáng qua tầm trí Minh trong giây phút, rồi chàng mừng rỡ đứng dậy ra mở cửa sổ, ánh sáng ập vào làm cho Minh Hoa cả mắt, suýt ngã cục xuống, liền vội chạy lại đỡ chàng, đưa vào giường và ra đóng cửa chớp lại. Minh ngồi vừa thở, vừa mỉm cười bảo Liên, sướng nhỉ? Cũng sung sướng quá. Thế mà anh cứ tưởng anh mù, thì anh Văn đã bảo rằng thế nào mình cũng khỏi mà mình không tin. Bây giờ anh tin lắm, chuyện, này, mình lại thử mở cửa ra xem. Hãy thông thả đá mình ạ, ông đốc tờ dặn phải để cửa đóng đến ngày mai mới mở được. Mình nhất định không nghe, khất khỏng, bắt liên phải làm theo ý muốn của mình, thì một người khán hộ vừa bước vào căn ngăn và ép mình phải nằm xuống giường. Mình lồng lộn lên như người điên và đòi về nhà ngay. Người khán hộ phải dọa chói mình vào giường, mình mới chịu vâng lời. Chàng mỉm cười nói đùa Chót thì cũng khí quá Không mở thì thôi Nhưng cho phép tôi ngồi dậy một tí nhé Ngồi cũng không được Rồi người ấy quay lại bảo liên Tôi giao cho cô coi thầy ấy nhé Nếu để cho thầy ấy ra mở cửa Thì nổ con người Mù lại mặc kệ Người khán hộ đi khỏi Liên sợ hãi thì thầm bảo chồng Đấy mình coi Có thể nổ con người được cơ đấy Bỗng mình cắt tiếng cười khanh khách Rồi 10 phút sau vì còn mệt bởi thuốc mê Chàng ngủ thiếp đi Sáng sớm hôm sau thức giấc Tuy mình thấy trong người vẫn còn hơi mệt Nhưng mắt trông đã đỡ chói bây giờ liền vào văn chưa ai đến Mình muốn ra ngay Nhưng sợ lại bị cản như hôm trước Chàng ôn tồn lễ phép nói khéo với người khán hộ Nhờ bầm dùm quan đốc hộ cho Ông bác sĩ thân đến coi lại mắt mình, rồi ông vui cười xoa đầu chàng mà bảo rằng Được rồi, thế là tôi trả lại thị quan cho văn sĩ đấy nhé. Mình cảm động, không nói được nên lời, chỉ ưa nước mắt, đứng nhìn người vừa cứu chữa cho mình. Ý chừng bác sĩ hiểu rằng những giòn lệ kia có ý nghĩa sâu xa gấp mấy lời nói, nên sung sướng cũng chẳng kém gì bệnh nhân. Mấy phút sau, mình mới đỡ thổn thức chàng đưa khăn lên lau nước mắt và ngập ngừng mấy lời tạ ơn. Thưa ông, cái ơn ông cứu chữa cho tôi thực không bao giờ tôi quên. Bác sĩ vội giấu lòng tự cao bằng một câu nhũn nhặn. Tôi mổ mát cho ông thì tôi lấy tiền, thư ơn với huệ gì và ông chẳng đến tôi mà đến một ông thầy thuốc khác thì mắt ông cũng vẫn khỏi. Cùng nữa, ông cứ để vậy, sang năm cũng sẽ trông thấy ánh sáng như thường bẩm cũng được nhưng phải đeo kính dâm bác sĩ đưa tặng minh một cái kính màu cho và một cái kính trắng rồi tiễn chàng ra tận xe mà ông đã bảo người khán hộ gọi giúp minh ra đến ngoài đường tâm thần khoan khoái sáng suốt tới bờ hồ hoàn kiếm minh bảo anh xe đỗ lại trả tiền rồi thùng thẳng đi bộ quanh hồ một ngày xuân trong trẻo khô ráo càng làm tăng phần cảm giác của minh đối với vạn vật tùy qua đôi kính màu xám Không cảnh không được rực rỡ tốt tươi, nhưng mình vẫn tưởng tượng như đương bị giam trong tối, vụt bước ra ngoài ánh sáng mặt trời. Tới một chiếc ghế dài, mình ngồi nghỉ chân, lâu ngày không đi nên chẳng thấy hai đầu gối mỏi rời như muốn khiu. Sau cùng, không chống nổi sự cám dỗ, tuy vẫn nhớ lời hăm dọa của người khán hộ, chàng đưa tay lên mắt, bỏ kính ra. Chàng có cảm giác như ở trong phòng chiếu bóng đến giờ tạm nghỉ, đèn điện bật hết lên, mắt mình chưa quen với ánh sáng ban ngày, chớp luôn rồi nhắm nghiền lại. 5 phút sau, mình đã thấy đỡ quáng, và lại lúc bấy giờ còn sớm, mà ngày hôm ấy là một ngày dâm trời. Cúi nhìn xuống, mình tưởng chừng như hồ nước mới nhuộm màu xanh, bóng lờ mờ cái tháp giữa hồ, dung dinh như bức mảnh thưa tha trước gió, nhưng nhìn ra xa, mình chẳng thấy một vật gì. Nhớ tới lời bác sĩ, chàng lấy kính trắng ra đeo, mọi vật như vụt hiện hình tốt đẹp như xưa nay chưa từng có, thì ra mình cận thị. Đứng trước cảnh vật rực rỡ, Minh sung sướng như điên dại. Mặt Minh hồng hào, mắt Minh sáng quốc, sau cặp kính trong. Rồi chàng lại quay lại nói với một người vừa ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh chàng. Thưa ông, tôi vừa mổ mắt. Người kia chưa kịp hiểu, mình đã nói tiếp luôn. Thưa ông, tôi sung sướng quá, tôi đã mù hơn 8 tháng nay, bây giờ tôi mới lại trông thấy. Thưa ông, ông có đọc báo đời nay không? Có à, vậy có đọc những bài của Minh Liên không? Chính tôi là Minh Liên đấy. Người kia kinh ngạc. Chính ông. Vậy ra, ông mù thật à? Vâng, tôi mù thực. Nhưng xin phép ông tôi về nhà. Tôi vừa ở bệnh viện, bác sĩ thiện ra đây thì gặp ông. Mình cười nói huyên tuyên, tưởng như ai cũng đều mừng cho mình đã khỏi bệnh. Vừa đi, mình vừa đưa mắt ngắm mọi nơi. Ánh sáng như bay múa, như chạy từng luồng ở trước mắt chàng, mà mỗi vật trông thấy đều khiến chàng lấy làm lạ. Chàng tưởng như lần đầu tiên được ngắm đền Ngọc Sơn và chàng so sánh nó với viên kim cương nạm trong chiếc nhẫn bích ngọc. Sự so sánh ấy lại nhắc chàng nhớ tới Liên. Tháng trước, ngồi trong vườn bách thảo, Liên cũng so sánh một cái cây gì đó với cái thoi. Chàng muốn về mau để ngắm lại xem cái cây ấy có thực giống hình cái thoi không. Nhưng nghĩ tới Liên, chàng bỗng có một tư tưởng buồn giàu. Khỏi mắt giữa buổi ngày xuân, chàng thấy mọi vật đều tốt tươi hơn lên. Chỉ một mình Liên là xấu đi nhiều Hôm qua vừa mở mắt ra Nhìn Liên chàng tưởng chừng như Đi vắng nhà đã 3-4 năm mới trở về Chàng nghĩ thầm Giá ta còn mù thì ta vẫn còn tưởng Liên đẹp lắm Quái sao mới cách có mấy tháng Mà vợ ta già đi chóng thế Mình mãi vui mừng Không tưởng tới những sự vất vả của Liên Trong khi chàng mắc bệnh Rồi chàng lo sợ cho chàng Biết đâu ta cũng không già đi qua phố hàng ngang nhìn thấy bóng mình trong một cái gương chàng bỗng thất thanh kêu rú lên trời ơi khi nhận biết đó là gương biến hình mình bẽn lẽn đi thẳng quả thực khi qua một cái tủ kính bán hàng chàng dừng bước ngắm lại thấy mình vẫn như xưa về tới nhà mình thấy cánh cổng khép hờ liền vừa ra đi ý chừng nàng đến bệnh viện mà theo một con đường khác nên chàng không gặp các cây trong vườn rung động trước gió Mình cảm thấy hoa cỏ hớn hở, vui mừng. Tuy mái chanh, tuy hàng rậu có sơ sắc hơn xưa mà chàng cũng chẳng lưu ý tới. Chàng chỉ ngắm toàn thấy những sự mới mẻ, những trái cau mới nở, mềm mại, lấp lánh như đúc bằng vàng. Những hoa ngâu lấm tấm, che kín cả lá nhỏ lăn tan. Mình trông như hột xôi vò đặt trên cái mâm bồng sơn xanh. Một cơn gió thoảng qua, bây giờ mình mới ngửi thấy mùi thơm của hoa mộc. Thì ra từ khi mắt chàng nhìn thấy, chỉ một thị quan của chàng làm việc mà thôi. Tài chàng không kịp tưởng đến nghe, mũi chàng không kịp tưởng đến người. Giữa lúc mình có cái cảm tưởng ấy, thì Văn và Liên ở ngoài đi vào. Văn bảo minh tôi đến bệnh viện, gặp chị cũng vừa tới. Ông Đốc bảo anh đã khỏi hẳn và về rồi. Tôi mừng quá, nhưng sao anh nhìn tôi sòng sọc như thế? Mình đưa tay ra bắt tay bạn. Xin lỗi anh, tôi trông anh vẫn thế anh ạ. Phàn cười. Chẳng vẫn thế thì sao? Chỉ mình nhà tôi là. Mình thấy Liên có vẻ mặt buồn rầu, ngừng ngay lại, không dám nói dứt câu, nhưng gượng cười nàng hỏi: "Em già đi nhiều có phải không mình?" Mình nói chữa: à "Không, em vẫn trẻ, nhưng chỉ gầy hơn trước một tí." Phàn trách: "Anh có biết tại sao không?" Hình như bấy giờ, mình mới nhớ tới những sự khó nhọc vất vả của Liên. Nhắm mắt chàng vẫn đứng ngẫm nghĩ phần tưởng rằng bạn mệt nhọc Khuyên chàng đi nghỉ Còn Liên thì như có tâm linh báo cho biết trước Cảm thấy đối với mình Chồng lãnh đạp hơn khi chàng còn đưa mắc bệnh Văn cáo tử ra về Liên cũng muốn được ở lại một mình với chồng Nên không giữ Nhưng nàng lấy làm thất vọng biết bao Khi nàng thấy minh khẩn khoản Cố lưu bạn lại Chiều chồng nàng mời một câu Phải đấy anh Văn ở lại Sơi cơm soảng với chúng tôi Hôm nay may mắn cho vợ chồng chúng tôi quá, lại vừa gặp ngày Chủ nhật. Văn nhận lời ngay và liên cắp rồi đi chợ. Một lát sau, Văn cũng xin về qua nhà để dặn đừng chờ cơm. Ngồi lại một mình, Minh chẳng biết làm gì cho qua thời khắc. Đã toàn đi quanh làm một vòng xem cảnh vật có thay đổi khác xưa không. Bỗng nghĩ đến những bài đăng báo, chàng liền đi tìm để đọc lại. Mở tới ngăn kéo, mình thấy để bê bộ những thư. Chàng cầm đọc một tờ, Thì chính là bức thư của một cô độc giả Xem hết tập thư Minh nhận thấy có nhiều bức liền không đọc cho nghe Mà trong những bức thư ấy Lời lẽ lại cảm động lắm Chàng mỉm cười Nghĩ tới tính ghen của vợ Rồi lấy bút chì biên tên và địa chỉ Của những người viết thư vào một mảnh giấy Lầm bẩm nói một mình Thế nào ta cũng phải tìm cho được Cái cô đến thăm ta mới nghe Hình như chờ để ý tới sự vô lý của mình Chàng lại nghĩ Tìm để làm gì mới được chứ Mình cũng rõ lần thần Có tiếng ai cười ở ngoài hiên Chàng ngừng đầu nhìn ra Tưởng Liên đã đi chợ về Nhưng chàng kinh ngạc biết bao Khi nhận ra rằng Người mới đến không phải là Liên Mà là một người thiếu phụ Chàng không hề quen biết Khách vui vẻ bước vào trong nhà Đòn đà chào hỏi rất là thân mật Em đến mừng anh mới khỏi Được tin anh mổ mắt ở bệnh viện ông Đốc Thiện Em đến thăm thì anh đã ra Mình ngây người đứng ngắm Anh không nhớ ra Em là ai ư Thưa bà, bà ta thứ cho Tôi nghe tiếng bà thì hơi quen quen Mà tôi không nhận ra rằng Đã gặp bà ở đâu Sau một dịp cười khenh khách Người thiếu phụ trả lời Anh nói rất đúng Lần trước em đến thăm Thì anh đưa mắc bệnh Nên anh nhìn sao thấy em Mình mừng quính À cô Nhung Phải rồi, sao anh biết tên em Tôi đường đọc lại những bức thư của cô Thì cô lại đến Nhung lại cười Đấy anh coi Chắc có thần linh báo trước Mình nhìn nhát nhìn ra cổng Nhung cũng đưa mắt nhìn theo Rồi bảo minh Anh như sợ hãi điều gì thì phải à, có thể nhà tôi sắp về À vợ anh Có phải cái người nhà quê Ăn mặc lôi thôi lốc thốc Một lần tôi bắt gặp Gánh hoa đi bán rong không Mình ngẩn người ra chưa kịp đáp thì nhung lại nói tiếp luôn anh có hiểu tại sao tôi biết không một hôm chị ấy đem hoa đến nhà tôi mời mua chị ấy tính nét thật thà ngây ngô hài đáo để kể lể những chồng mù chồng ốm chồng nghèo phải viết báo kiếm tiền bổ mắt ấy vì thế mới biết là vợ anh đấy chứ mình mặt đỏ bừng phần vì hổ thẹn về cảnh bần bách của mình phần cảm động về nhan sắc lộng lẫy của nhung chẳng tưởng tượng đường sống ở một thế giới thần tiên như thường gặp trong các giấc mộng. tiếng cười đùa bỡn cợt theo câu nói của nhung khiến minh như vụt tỉnh. chàng làm mặt tức giận bảo nhung nghèo không xấu gì. nhung lại cười thì vẫn đẹp với lại đứng trước mặt tôi cô không được phép nói xấu vợ tôi. nhung chết miệng anh nào cũng nói thế nhưng rồi đâu cũng vào đấy hết nghĩa là thế nào Nghĩa là anh nào cũng vợ bên vợ, nhưng rồi rốt cục vẫn yêu tình nhân hơn vợ. Mình thấy Nhung tự nhận là tình nhân mình thì vừa ngượng nhịu vừa sung sướng vừa lo sợ. Xưa nay chàng chưa nói chuyện với hạng đàn bà có tính cách hoặc phóng đãng hoặc phong lưu bao giờ. Nay đột ngột tiếp kiến một người từ cử chỉ cho tới trí ngôn ngữ rất là dễ dàng, lành lẹ, không chút giữ gìn e lệ. Chàng bỗng có cái cảm giác mới mẻ lạ lùng. Chàng đương đam đam ngẫm nghĩ tới lời giải đáp lại người khách nửa ra chiều khuê các nửa ra chiều giang hồ, để khỏi bị liệt vào hạng quê mùa cục mình như liên, thì người ấy đã tiến lại bên chàng, ngồi xuống ghế, rồi kéo chàng cùng ngồi. Mình dùng mình, mùi nước hoa thơm nức, đôi mắt sáng ngời và cặp môi tươi thắm của Nhung khiến chàng mơ màng tưởng đến chuyện yêu tinh quyến rũ khách si tình. Thốt nhiên, Minh lùi lại một bước, Nhung lại cất tiếng cười. Thú quá, anh mến lén như cô gái 16. Mình chợt nhớ tới Liên, xong chẳng nhớ tới Liên lúc này chỉ có thiệt cho người vợ chất phác hiền lành, vì so với cái nhan sắc diễm lệ của cô gái giang hồ, cái mặt hốc hác của Liên hiện ra càng tiểu tụy, khác nào là bông hoa sắp tàn đặt trên một bông hoa mới nở. Thì anh hãy ngồi xuống đây đã nào, làm như người tan thịt mất. À, quả thật, tôi đương tưởng nhớ cô là một nàng hồ ly tinh. Định đến ăn thịt tôi Nhùng vỗ tay ra dáng thích chí Thú nhỉ? Nhưng tại sao vậy anh? Vì tôi nhớ tới câu chuyện liêu trai Chuyện ấy cũng là chuyện của anh đấy à? Không, chuyện cổ, chuyện tàu Vậy rồi anh dịch ra quốc ngữ cho em xem nhé Tôi nghĩ tới những chuyện ấy Là vì tôi không hiểu sao cô lại yêu được tôi Tôi chỉ là một học trò nghèo quê kịch Mà trong các chuyện lưu trai thì phần nhiều nhân vật đều là học trò nghèo và hồ ly tinh xinh đẹp. Nhung có vẻ buồn giàu, chống tay vào cằm ngồi ngẫm nghĩ. Bỗng nàng đăm đam nhìn Minh hỏi. Anh có thể đi chơi với em được không? Không cô ạ. Tại sao thế anh? Vì chẳng vì sao cả, nhưng tôi sợ cô lắm. Thôi vậy. Nàng đứng dậy cười nói. Thế một lần khác nhé. Thôi, chào anh, tôi về, chẳng nhớ vợ anh bắt gặp thì tôi lại làm khổ anh. Nhung thông thả bước ra sân, mình như cái máy cũng ra theo. Nhìn ra vườn, Nhung hớn hở vui mừng. Trời ơi, anh có cái vườn đẹp quá mà lần trước đến tôi không để ý tới. Vội vàng, nàng bước vào vườn, cái áo nhung màu nâu hồng, cái quần trắng thướt tha, cái san trắng phấp với như đùa với mái tóc mây rẽ lệch. Khiến nàng trở nên một đóa hoa hoạt động ở giữa các luống cúc đủ sắc màu. Hai bàn tay ngà ngọc của nàng chạy thoát thoát trên các bông hoa. Chẳng bao lâu, nàng đã lượm được một bó. Rồi nàng quay về phía Minh, nhếch một nụ cười. Khuôn mặt xinh tươi, nước da hồng hào, cặp môi đỏ thắm, chịu ảnh hưởng của trời xuân, của gió xuân, của bầu không khí mùa xuân, trở nên trăm phần diễm lệ, lộng lẫy như tắm đầy ánh sáng của buổi đầu xuân. Mình ngây ngất, choáng váng, tề mê, mơ màng như đương sống trong chuyện thần tiên mộng ảo. Cái sắc mộng buổi tràng mới bị mù, vụt trở lại trong tâm trí. Sao anh đứng thử người ra thế? Mình mẽ lên ấp úng. Không. Thực ra, cái ánh sáng chói lọi đã làm quáng mắt mình mà huyễn hoặc cả tinh thần chàng. Vừa ra khỏi vòng tối tăm, chàng như tốt nhiên bị quăng vào giữa nơi rực rỡ. Mình nghĩ thầm. Khi ta mù, ta thường ôn chép lại cái cảnh bình minh tốt đẹp, song những cảnh ấy có hưởng mới biết. Trời ơi, còn có sự gì làm sướng mắt ta bằng được ngắm cái tuổi thanh xuân kia quanh lượn giữa đám hoa xuân? Còn có cuộc khiêu vũ nào sánh tẩy những cử chỉ tự nhiên kia được chăng? Nhung đã ở vườn bước ra sân, lại gần đưa bó hoa tới gần mặt chàng mà nói rằng Có đẹp không anh? Buột mồm, Minh đáp Không đẹp bằng cô? cảm ơn anh nhé mình chẳng biết nhung cảm ơn mình về bó hoa hay về câu khen ngợi mặt nóng bừng người ngây ngất chàng đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay trái của nhung cảm động không nói được nên lời nhung cặp mắt lim dim ghé tận tai mình thì thầm đi đi chơi vé một lát đi như người bị thu mất linh hồn mình theo nhung tiến về phía vườn bách thảo hai người đi được một lúc thì Liên tay cắp rộ đựng các thức ăn ở chợ về, trong lòng vui sướng. Ban nãy, Liên còn bớt rứt vì nỗi chồng nhạt nhão với mình. Xong vốn có tính dễ tin và tha thứ, nên nàng lại quên ngay mọi sự đã xảy ra. Phải lại, mình có giấu, có giả thực đi nữa, thì nay đỡ khó nhọc, đỡ ăn uống kham khổ, rồi chẳng bao ngày lại được như xưa. Cái chỉ nghĩ chất phác, thật thà của một cô gái quê nào có được xa xôi. Cái mừng chồng được khỏi bệnh nó đã đầy dẫy trong tâm hồn, các tính tình khác còn lên vào làm sao được nữa. Đến nỗi, nàng quên cả bức thư tình của các cô độc giả mà mỗi khi nàng băn khoăn lo lắng chỉ muốn đốt đi nhưng còn không dám, sợ sau chồng hỏi tới chăng. Về tới cổng, liền lẩm bẩm một mình. Mình rõ đỏ quá, hôm nay ra chợ mua ngay được một con cá chép béo mà giá có hai hào, còn cá tươi quá, ta thử hỏi xem. Anh Văn có ăn được gọi, ta làm thêm một bữa. Rồi Liên nghĩ tới cái tài làm gọi của mình, cười trong trẻo, cất tiếng gọi. Mình ơi, anh Minh ơi. Không thấy ai, Liên đi thẳng lên nhà, nhớ nhắc hỏi. Mình ở đâu thế Mình? Vẫn không ai thưa, Liên chạy vội ra vườn, ông Hoạt đang tới cây. liền hỏi. Nhà tôi đâu ông? Tôi không biết, tôi vừa về, chẳng thấy ai ở nhà. Lạ nhỉ? liên lo lắng chạy ra cổng nhìn sang hai phía một người đàn bà đi qua liền toàn hỏi thăm thì người ấy vội chào chào chị tôi có lời chúc mừng anh chị nhé thật là phúc đức quá tôi vừa gặp anh ấy đi với một bà nào sáng chừng bà đốc hẳn vì anh ấy bảo đến nhà ông đốc tờ cho ngài xem lại mắt liền lạnh toát cả người quay vào trong nhà trong một cái ngăn kéo mở toang giấy má thư từ đổ tung té thốt nhiên liên tưởng tới một cô độc giả viết thư rồi ngồi phịch xuống ghế bưng mặt khóc chị sao vậy liền ngừng đầu lên vàn đứng ngay bên cạnh liền nước nở thuật lại mọi sự phỏng đoán cho bạn nghe vàn cười ngất tìm lời an ủi chị biết đâu là anh ấy không nói thật nhưng sao lại đi với một người đàn bà chị rõ khéo đa nghi các ông bác sĩ thì ông nào không có một vài cô nữ khán hộ liền ngưng ngác không hiểu và lại nói tiếp Phải, nữ khán hộ là những người là người các cô trông non người ốm Sao lại dùng năn ba, con gái trông non đàn ông? Chị lẩn thận lắm, khán hộ thì phần nhiều là con gái Liền đã yên tâm, cự cười đứng dậy nói Vậy tôi cứ đi làm cơm rồi chờ nhà tôi về nhé Vâng, hay hơn nữa là tiện xe đạp kia tôi tới bệnh viện tìm ngay anh cho chị Vâng, anh giúp cho thế thì còn gì nữa? vàn tất tả lên xe cắm đầu đạp thực mau một giờ sau khi chàng về thì liên đang lúi húi bày các món ăn vào mâm phần nhiều đạt bà ta vẫn vậy dẫu họ buồn bực về điều gì mặc lòng nhưng lúc họ săn sóc tới việc cơm nước dọn dẹp các công việc trong nhà thì bao nhiêu nỗi lo lắng họ quên hết kỳ cho tới lúc rảnh rỗi họ mới lại ngồi vào một xó mà than ngầm khóc ngấm tiếng chuông xe đạp ở ngoài cổng vùn nhắc liên nhớ tới mọi sự vừa xảy ra buổi sáng nhưng hình như có tâm linh báo trước, nàng đoán văn về, mang theo những tin tức chẳng lành nên tuy nghe rõ tiếng giày cùng cùm của văn, nàng vẫn cặm cụi ở lì trong bếp. mãi khi văn tới gần bên, nàng mới thông thả quay ra sẽ hỏi anh đã về, anh không tìm thấy nhà tôi phải không? liền cố lấy giọng bình tĩnh, thản nhiên nhưng văn đã nghe thấy rõ hơi run run, chàng đem lòng thương hại trả lời có chị ạ. Nhưng ông Đốc bảo phải ở lại để sông mắt, có lẽ tối mới về được. liền không dám nhìn bạn vì sợ sẽ biết chắc là bạn nói dối. Vừa đặt đĩa cá rán vào mâm, nàng vừa hỏi lại. Thế à, anh tính có việc gì không nhỉ? Việc gì, sông mắt như thế càng chóng khỏi mơ. Vậy mời anh lên sơi cơm thôi. Thôi, xin cảm ơn chị, chị cho tôi về. Ồ thế bữa cơm của tôi ế chăng Văn ngẩn ngại vì chàng cho rằng Ngồi ăn cơm một mình với vợ bạn Rất không tiện Bà bỏ về để Liên ở lại trơ trọi với sự ngờ vực Thì cũng thương hại Nhưng liền đã lanh lẹ tươi cười bưng mâm cơm lên nhà Đặt trên bàn và quay xuống bắt nồi cơm Trong khi Văn còn đứng ngây người Ngắm đám cho hồng và suy nghĩ Liên hỏi Anh đang suy nghĩ gì thế ờ, Chị cho tôi về Anh đi vắng ở lại không tiện liền như cũng vừa tỉnh ngộ và nghĩ tới sự bất tiện ấy, vâng, thế anh về vậy. rồi nàng gượng cười nói tiếp, được hôm thiết khách thì ế cơm, é thì ăn một mình chứ sao? liền buồn rầu. anh tính tôi còn ăn sao được, còn nuốt sao trôi? văn biết liền đã hiểu cả rồi, nhưng chàng cũng vừa hỏi, à sao vậy chị? anh giấu tôi làm gì? không. Tôi có giấu giếm điều gì đâu. Thưa anh, không khi nào mới ở bệnh viện ra buổi sáng, buổi trưa ông đốc đã cho người tìm ngay như thế. Chị đã biết đâu, với lại mình cũng chưa trả tiền thuốc kia mà. Liền cười mát, phải ra nhà tôi đến trả tiền đấy. Vâng, hình như thế. Anh coi, khi đã nói dối thì không bao giờ giữ được không thỏ đuôi ra, thôi, anh cứ nói thật với tôi còn hơn. Lúc tôi mới về không thấy nhà tôi đâu và nhát trông thấy cái ngăn kéo bừa bụn giấy má. Tôi đã đoán được cả rồi, nhưng dẫu xảy ra điều gì thì cũng phải chịu chứ biết sao, phải không anh? Lời nói của Liên rất ôn tổn, nhiễm đầy ý nghĩa nhẫn nại. Văn đã toan nói dối một lần nữa nhưng nhìn vào cặp mắt Liên, thấy long lanh ngấn lệ, chẳng bỗng nghẹn ngào đứng im. liền lại nói, anh tính tôi đoán có đúng không? Tôi cũng không biết có đúng không Nhưng thiết tưởng Dẫu có điều đó xảy ra cũng không đáng lo Vì tôi cho rằng Những người mù bắt gặp ánh sáng mặt trời Bao giờ cũng bị hoảng tinh thần ít lâu Rồi chỉ xem Anh ấy sẽ tỉnh ngộ Sẽ hối hận Sẽ như con chiên ngoan ngoãn Quay về chuồng cũ Cầu thí dụ của Văn khiến Liên bật cười Giữa lúc ấy Mình về Văn và Liên đưa mắt nhìn nhau mỉm cười Rồi Văn bước xuống sân hỏi Anh đi đâu về đấy Mình đưa luống cuống tìm câu trả lời thì Văn lại hỏi luôn. Anh đến bệnh viện phải không? Mình đáp xe xệ, "Phải." "Thôi, ta đi ăn cơm chẳng nguội cả thức ăn." Bữa cơm hôm ấy rất là buồn tẻ, ba người đều theo đuổi ý tưởng riêng của mình nên ít khi nói với nhau. liền thì chắc chắn rằng chồng đi với tình nhân về, câu trả lời bẽn lẽn, cái dáng điệu lúng túng, cái cặp mắt luôn nhìn vơi nhìn vẩn, nhất là cái mùi nước hoa mà liên người thấy ở những bức thư của một cô độc giả. Thôi, còn trịch đi đâu được nữa. Văn thì ngậm ngùi thương hại Liên, 6 7 tháng lao khổ như vẽ ra trước mắt chàng, xong chẳng vẫn tin ở cái thuyết của chàng là Minh bị ánh sáng chói lọi huyễn hoặc và cô gái giang hồ kia chẳng qua là trong một lúc quá lãng mạn thì vô vập như thế, rồi chẳng bao lâu sẽ tự ý sủng dãy Minh ra. Như cô ấy đã dùng dẫy hết lượt người nọ đến người kia, còn ai tin được vào cái tình chuyên nhất của hạng gái sang hồ? Còn Minh thì tâm trí, linh hồn để cả ở cái gác dưới phố hẻo lánh kia. Cái gác có hai cô gái xinh đẹp, Nhung và Mạc, mà chàng vừa từ biệt xa về. PC